xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh q c a o d i ê u ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập cuối cùng của bộ u chuyện này、Ở、ngày hôm nay thì、uh, bên cạnh nhà min thì có công trình đang làm không biết là họ hàn hay là đ ư c cái gì rất là ổn nha mọi người mọi người cũng thông cảm cho min nhá c chuyện vui vẻ. Tập cuối Mặc chỉ lái xe đến trường của Hải Đường, Cố tình chờ cô tận học để gặp cô bạn nghe nghiêm đến trường Đường tình tận gặp Hải xe vui vẻ lái Tập trí để nhưng khi hải đường vừa nhìn thấy hắn đã cố tình tránh mặt m ặ c nghiêm trì thấy thế nên gọi đuổi theo cô em tránh mặt anh sao nghiêm thiếu nên gọi tôi hai tiếng chị dâu thì đúng hơn xin lỗi đã là thói quen rồi có lẽ một thời gian ngắn như thế này anh chưa thích nghi thói quen cũng có thể bỏ nếu như không có chuyện gì thì tôi xin phép đi trước m ặ c nghiêm trì với tay nắm lấy tay cô hải đường dứt khoát hất tay hắn ra với thái độ không hài lòng nói nghiêm thiếu xin từ c h ọ n g anh biết em đang buồn vì chuyện của anh cả nhưng anh đâu có làm gì em cớ sao lại đổ cơn giận đó lên anh chứ anh biết ai khi phát hiện chồng mình như thế cũng sẽ rất buồn nhưng em đừng quá để tâm hai người trước đây đã không có tình cảm chuyện anh ấy ra ngoài tìm thú vui cũng không có gì lạ hải đường nếu cảm thấy không hạnh phúc hay là về với anh được không anh lúc nào cũng chờ đợi em quay lại hải đường cảm thấy đây không phải là một lời an ủi mà là tác động tâm lý để chia rẽ tình cảm giữa cô và nghiêm phong thì đúng hơn bỗng nhiên cô nhận ra con người hoàn hảo trước nay mà cô biết đã biến chất từ khi nào cô không còn nhận ra đây là mặc nghiêm trì mà cô từng yêu nữa hay đây mới đích thực là con người hắn nhưng mặc nghiêm phong vẫn hay bảo cô nên đề phòng cảm ơn lời an ủi của anh nhưng tình cảm vợ chồng tôi rất tốt một vài tin tức lá cải trên báo đó không ảnh hưởng đến chúng tôi đâu còn nữa những tấm ảnh mà báo chí đăng tải giữa tôi và anh tôi không cho là một sự tình cờ mà là có ai đó đã cố tình giàn dựng mặc nghiêm trì đừng làm tôi cảm thấy thất vọng vì đã từng tin tưởng anh h a i đường r ư ớ t khoát quay lưng bỏ đi mặc nghiêm trì vội đuổi theo chặn cô lại vẫn một gương mặt khắc khổ đầy đau thương hắn nhìn cô bằng ánh mắt trách móc em đang nghĩ những chuyện đó là anh làm ra sao đường đường em rất hiểu anh sao em có thể nghĩ anh là loại người phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác như vậy chứ mà gia đình đó một người là anh trai anh một người là người anh yêu nhất làm sao anh có thể đủ rồi mà nghiêm trì anh không cần phải diễn ở trước mặt tôi nữa những vở diễn này anh diễn khá đạt đấy đ ạ t đến mức chính tôi cũng sắp bị anh lừa tốt nhất từ nay về sau anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa đừng để tôi coi thường anh vì những trò xấu xa của anh hải đường một lần nữa quay lưng đi bỏ lại m ặ t nghiêm trì hắn ta tức điên lên khi không thể dùng những lời này tác động được cô nữa ánh mắt căm thù một lần nữa nhìn về phía hải đường ánh mắt đáng sợ đó được thần giật và cả tuyết lạc trông thấy tuyết lạc cũng khá ngạc nhiên trước tính tình đã biến chất của hắn suốt cuộc hắn ta hận hải đường bao nhiêu mà lại dùng ánh mắt đáng sợ đó nhìn cô ấy chứ Có phải rất ngạc ngạc trước phải nhiên không? Thần giật hỏi Đúng là rất ngạc nhiên giật Niêm rất rất trí Đúng luôn dùng đây là sự ôn nhu và dịu dàng nhìn、hải、đường Nhưng bây giờ ánh hải giờ bây mà ắ t thật ấy nhu đáng ôn sợ Sự v dịu dàng mà cô nói chẳng qua chỉ là cái vỏ bọc hắn tạo ra để qua mắt người khác thôi riêng tôi và nghiêm phong thực sự đã quá rõ con người của hắn không đơn giản như những gì hắn thể hiện đâu tôi luôn biết mạc nghiêm phong không vừa mắt với người em cùng cha khác mẹ này nhưng tôi không nghĩ được là đến mức độ nào không phải nghiêm phong không vừa mắt hắn mà là hắn không vừa mắt nghiêm phong thì đúng hơn những việc mà hắn đang làm bây giờ và sắp tới phải nói là muốn dồn nghiêm phong vào con đường chết một sống một còn không đơn giản chỉ là không vừa mắt nhưng là chuyện gì chứ tạm thời tôi cũng chưa thể nói cụ thể với cô nhưng cô nên nhắc nhở hai đường tránh xa hắn một chút keo lại rước họa vào thân bí mật như vậy sao không thể nói với cả tôi Chưa phải lúc phải anh Vậy tuyết ự mà xử lý c h ệ hiện n anh với ba mẹ anh cũng bạn anh của chưa lúc của ba vai thấy phải với với đi Tôi gái mẹ đâu xuất trò t y là u lạc giận dỗi quen lưng bỏ đi thần giật nhìn cô bằng ánh mắt khó xử giờ khóc giờ cười đuổi theo cô tuyết lạc cứ thế bước đi không ngoảnh lại khiến thần giật cứ thế cuống cuồng lên tuyết lạc đừng giận mà tuyết lạc từ sau khi về nước mạc nghiêm phong chưa từng xuất hiện tại công ty và luôn giữ kín nghịch trình của mình anh phối hợp với cảnh sát âm thầm điều tra vụ cháy năm xưa mạc n g hiêm trì không hề hay biết gì cứ ngỡ anh vẫn còn đang ở mỹ với mớ bỏng bong mà hắn và kiều ân tạo ra hắn ra sức tạo sức ép và tin đồn thất thiệt về việc mặc nghiêm phong một số cổ đông không giữ vững lòng tin cũng đã tin lời hắn ít nhiều Đúng đáng chúng nhị tin tưởng、Xa、Tổng quá khen rồi. Tôi chỉ là cố gắng là làm là lợi tài và mà tuổi trẻ thiếu thực rất Tôi thị ta thôi quá việc rồi cao Mạc chỉ cố Mạc ích của Sa vì vì sự nếu như mặc tổng cũng vì đại cuộc như cậu thì tốt biết mấy anh trai tôi có lẽ dạo này tình yêu vào nên hơi lơ là công việc một chút thôi sau một thời gian nữa chắc chắn sẽ quay lại phong độ của trước kia thôi sự nghiệp còn chưa đâu vào đâu mà chỉ biết trai gái giới trẻ bây giờ sao lại nông cạn như vậy chứ sa tổng cũng không thể nói vậy tuy nhị thiếu bây giờ cũng đã góp công sức cho mặc thị nhưng số so với mặc tổng sao có thể so sánh chứ tần tổng nói đúng So、nói nói t ông ấy cũng là một trong số những cổ đông mà hắn đang ra sức mua chuộc lòng tin nhưng đều thất bại tần lãng an số về tuổi tác cũng không kém cạnh khi bà cụ mặc là mấy có thể nói tập đoàn mặc thị này cũng có một phần công lao gây dựng của ông tần lãng an thuộc tiếp người ít nói làm nhiều ông rất ít khi có mặt ở công ty nhưng tất cả các cuộc họp lớn nhỏ liên quan ông đều không vắng mặt ngoài giờ làm ra ông luôn dành thời gian cho gia đình và người thân ông còn có thú vui c a o nhã đó là trồng cây và nuôi cá mặc nghiêm trì cũng vì sở thích của ông mà nhiều lần gửi quà đến nhưng ông đều từ chối và trả người về nếu nó ra thì lời nói của ông quan trọng đến mức chỉ dưới trướng bà cụ mặc tôi không phải đang so sánh giữa mặc tổng và mặc nhị thiếu nhưng tần tổng hãy nhìn vào thực tế hiện tại mà xem công ty thì đang gặp sự cố nhưng mặc tổng lại bận rộn với chuyện trai gái yêu đương mặc nhị thiếu thì sao cậu ấy vẫn đang loay hoay với mớ hỗn độn mà anh mình bày ra đưa chúng vào trật tự của chúng công lao này thua kém gì mặc tổng đâu chứ trước khi nói ra những lời này không biết là sa tổng đã tìm hiểu hay chưa thực sự mọi chuyện là như thế sao câu hỏi mang tính phản bác của tần lãng an làm cho mặc nghiêm trì có chút t r ộ t dạ Hắn ắ đưa m t n h ì n về phía ông. Ánh ông m ắ tổng duy suy chuyện muốn này tính ta biết Thái Tần t hắn như đang suy nghĩ Chẳng ông đang chống mình của sao đã độ đối gì lẽ là rồi với có phải ông quá cứng nhắc rồi không do ông cứ binh vực một người vô trách nhiệm như mặc tổng chứ suốt thời gian công ty xảy ra chuyện cậu ta ở đâu viện cấu chi nhánh ở mỹ xảy ra chuyện để trốn tránh trách nhiệm chỉ một mình mặc nghiêm thiếu ở đây dẹp tàn cuộc cho cậu ta một người lãnh đạo như thế còn xứng đáng để đứng đầu dẫn dắt mặc thị sao vậy xin hỏi gia tổng ai mới là người xứng đáng cả phòng họp đều kinh ngạc khi nhìn thấy mặc nghiêm phong bước vào vẫn một sắc mặt không cảm xúc anh bước nhanh về phía vị trí của mình ngồi xuống đưa ánh mắt lạnh nhìn về phía toàn bộ những người đang có mặt trong phòng mặc nghiêm chỉ đưa ánh mắt khó tin nhìn về anh chẳng phải anh ta còn đang ở mỹ sao sao đột nhiên lại anh cả anh về khi nào thế Sao không nhìn thấy sự trở về của mạc nghiêm phong sa hữu thọ vẫn không có chút gì sợ sệt ông ta vẫn một thái độ không coi anh ra gì nói cuối cùng mạc tổng của chúng ta cũng chịu về rồi là vì thú vui bên đó không còn thú vị nữa hay là do sự bất ổn của mạc thị hiện tại đã có người giải quyết ổ n thỏa nên về vậy Từ khi nào mạc Thị tôi bất tôi biết quyết Trì đột ngột trở toàn Trong ty trở tốt quyết thỏa khi không khác kịp kéo nhờ hộ Nghiêm chưa chuẩn cho Nghiêm Phong Hắn chưa phía hắn Nghiêm Phong chưa phải、lúc. Anh cả, anh Lại người giải việc lôi việc đối với giờ nói rồi Việc ở Mỹ đã giải quyết ổn thỏa rồi nào ổn còn đến vẫn vẫn đông công đứng Nên Vẫn ổn mà mà là sao Mạc Mạc Mạc Mỹ được cổ lúc cả, bị gặp bộ bây đầu đã vậy về về về ở chẳng phải cậu rất rõ sao tin tức và cả lịch trình của tôi ở mỹ chẳng phải cậu đều nắm ở trong lòng bàn tay sao có cần tôi trả lời không anh cả anh nói gì em không hiểu anh ở mỹ làm gì ở đâu làm sao mà em biết được chứ ồ vậy sao chẳng phải camera phòng làm việc của tôi là do cậu bảo kiều ân lắp vào à sao cậu có thể không biết chứ nghe câu hỏi của mạc nghiêm phong nghiêm trì vô cùng ngạc nhiên khi anh lại biết hết việc mình làm trong đầu hắn liền nghĩ đến kiều ân Chẳng lẽ cô lẽ t anh đã khai k h sao ô g t ể nào Mấy hôm nay không liên Mấy hôm cả được với kiều ân. Cô ta rốt cuộc chứ với vậy Kiều giờ trò gì Sau Ân lưng mình vậy chứ? Anh ta rốt trò đã gì anh nói gì em không hiểu gì cả em làm sao dám lắp camera theo dõi anh chứ v à lại kiều ân là người của anh sao em lại vậy sao trợ lý ngô ngô minh nghe tiếng gọi của mạc nghiêm phong liền cầm theo máy tính bước đến phát lên máy chiếu những dòng tin nhắn cùng hình ảnh kiều ân đã chỉnh sửa gửi cho nghiêm trì nhìn thấy những thứ này cả khán phòng ai nấy đều vô cùng ngạc nhiên hóa ra ồn ào tình ái của mặc tổng với một cô gái trên mạng lại chính là do mạc nghiêm trì phát tán cả khán phòng bàn tán xôn xao mạc nghiêm trì không biết anh lấy những thứ này từ đâu mặc dù biết đó là sự thật nhưng hắn vẫn phản bác anh cả anh không thể dùng những thứ này để đổ lỗi cho em chuyện lùm xùm tình cảm của anh được em không hề có bất cứ liên lạc nào với kiều ân cậu à làm này là Và Là này Làm nào và Và nào n không những chuyện này. Tôi đổ an cho cậu vậy cậu anh nghe cho rõ đây. Đây có phải là giọng nói của cậu không Nghe được cuộc hội thoại của mình và kiều Ân được phát lên nghiêm không tin được là cả chuyện như thế này anh cũng biết. Làm thế nào anh lại có thể nghe chuyện hắn Ân như Chẳng Ân g giữa ghi Kiều Kiều Kiều thể cho cho phải hội thoại phát thế thế thể chứ Thế Tôi trì biết trò trở lại lại lẽ Mặc âm ra rõ sao của của sao cậu cậu có cậu được cuộc được được cả có được Cuộc được c Vậy đây Đây vậy rồi đổ mặt còn gì để nói là kiều ân nói với anh Và đưa những thứ này đưa đúng không? Anh cả, anh đừng anh Anh anh ta những không tin thứ cho cả cô e mặc và Và nào là cô có của có của cũng chấp có cháu cháo cậu không tôi không ta bất kỳ mối quan hệ mật thiết thể tay thêm một bát quan anh anh Sao Anh kỳ hệ Nghe Nhưng nhận người cháu nội Ăn cháo đá bát như đấy mối em em em êm m lại lại đâu đá lã phu nhân từ bên ngoài bước vào sự có mặt của bà làm ngay cả nghiêm phong cũng phải ngạc nhiên s a o bà nội lại đến đây chẳng phải bà đã đi du lịch châu âu rồi sao các cổ đông trong công ty nhìn thấy bà nội đứng lên cúi đầu chào riêng mạc nghiêm trì lại không hiểu vì sao hôm nay bà lại xuất hiện ở đây lại còn nói ra mấy câu khó nghe kia hắn nói bà nội bà nói như thế là có ý gì tôi có ý gì mẹ con cậu rõ hơn ai hết cần tôi phải nói rõ ràng ở đây sao bà nội trong vài bà nội đi du lịch rồi sao sao lại trở về rồi nghiêm phong hỏi bà còn không về thì con còn đ ị n h ức hiếp cháu dâu ta như thế nào nữa ta vừa mới đi thôi con bé đã phải chịu biết bao nhiêu là ốt ức lẫn tai t i ể u còn cả chuyện ô n ào của con nữa có phải con không xem lời bà già này ra gì không nghe những lời nói của bà cụ mạc làm những người có mặt ở đây đều cảm thấy khó hiểu cháu dâu mà bà đang nói là ai chẳng lẽ m ặ c tổng của họ đã bí mật kết hôn rồi sao bà nội con làm gì có ư ớ c hiếp cô ấy con còn nói s a o Giải q u y ế tôi việc với về rồi nghiêm lại coi trước con mặc Sắc của càng ở đây Đưa tính mắt trì mặt t bà bà sẽ tính sổ song phía nhìn hơn Càng khó lạnh tôi đã muốn cho mẹ con các người đường sống mà không phanh v u i mọi chuyện nhưng mà các người lại không biết an phận mà còn gây dối tạo ra tin đồn không đúng sự thật hòng thâu tóm mặc thị Mặc nghiêm trì mẹ con cậu đúng là loại người ăn quả chẳng nếu kẻ trồng cây vậy thì từ hôm nay tôi lấy cương vị là người sáng lập s a n mặc thị tuyên bố cậu bị xa thải mãi mãi không được bước chân vào mặc thị nửa bước lời nói của mặc lão phu nhân nói ra là mọi người vô cùng kinh ngạc riêng tần lãng an không có bất kỳ biểu cảm nào bởi ông chính là cánh tay đắc lực của bà còn lại ở mặc thị khi bà giao quyền tiếp quản cho mặc nghiêm phong mặc nghiêm trì không cam tâm với lời bà vừa nói ra hắn phản bác bà n ó i con dù sao cũng là cháu nội của người sao người có thể làm như vậy sao người cứ nhất quyết dồn mẹ con con vào đường cùng như vậy chứ cậu m u ố n biết tại sao chủ tịch sa thải cậu vậy thì xem cái này đi Tần Lạng An đưa một tập tờ Trì toàn thu thập được trong thời gian qua, Từ khi phát hiện Mạc Nghiêm Trì có những động thái bất thường tin tưởng sao cho ông điều tra Mạc Nghiêm Trì nhìn thấy toàn bộ những chứng từ tham thì thứ hết Lạng An Nghiêm chứng ông gian hiện Nghiêm những động đương nhiên cũng những chứng Nghiêm Phong ông Nghiêm nhìn những chứng nhũng của mình những năm qua thì vô cùng kinh ngạc Những thứ này chẳng phải Dương、Lâm、nói là là Lâm giấy đưa phía qua sao của qua sao? Đó được đó điều đã Mạc mà Mạc mà Mạc Mạc bộ bộ phải khi rồi hủy về Và vô cho cứ có cứ Sao những thứ này thứ l ạ i trong tay tẩn lạng an đ ư ợ c chứ? nghiêm ạ c n trì, thích? gì cậu còn gì để giải thích? Mặc nghiêm giải để phong tiếp tục đưa những bằng chứng chứng minh m ặ c nghiêm trì để lộ bí mật của công ty hình ảnh lẫn video m ặ c nghiêm trì gặp riêng l à tử kỳ Tiết mật thầu lộ bí mật xá thầu cũng đến ư như người trước ợ c công Mặc Các Các việc cùng chính trực Không, tôi thông tôi Tôi vô ông nghiêm hoảng loạn Hắn ném toàn nói những này đang muốn Nên những này vị, bọn đồng nhau tôi. Tôi tổng, giấy giả giờ khai thứ hãm hại thứ họ hãm hại thử ra Xa đi mới với tới i làm trì tờ tạo là là bộ b đều vị, t tôi ô k h giờ p h ả là n g ư i giờ như thế mà, đúng không Đến thế mà phút này khi nhìn thấy con số tham nhũng của m ặ c nghiêm trì lên đến hàng trăm tỷ x a hữu thọ không dám lên tiếng binh vực hắn nữa ông ta đã từng tin tưởng khi nghe những lời ba hoa của hắn mà coi thường mặc niêm phong không ngờ lại vô tình tiếp tay cho kẻ ác làm điều xấu Cậu còn nói chính trực sao? Vậy những thứ này là gì? Bằng chứng cậu cậu việc cùng tức cho của coi được Vậy vậy giận hữu nói những này Bằng ràng như vậy. Tôi mù nên mới tin tưởng rằng cậu sẽ là một người lãnh đạo tốt. Không ngờ như này ông nhũng, này ông như xong Không phân đúng Hóa Tôi mới lại tiếp kiếm hời Đời rồi biệt sai thứ thế thọ tham một tốt tay rõ ra ra sao? sẽ Sa đạo vô gì? là là làm mù đã kẻ còn vì tên cạn bã này mà đối đầu với mặc tổng xem ra ngày tháng tốt đẹp của ông sắp hết rồi sự trở mặt của sa hữu thọ cùng những cổ đông trước đây từng lên tiếng ủng hộ hắn khiến hắn vô cùng tức giận công sức bấy lâu nay khó khăn gây dựng niềm tin với họ vậy mà chỉ một câu của mặc nghiêm phong bọn họ lại nhanh chóng quay lưng nhưng cũng không thể c ứ thế mà nhận hết tội lỗi về mình được hắn lại vinh váo Các người chẳng qua cũng chỉ người những nịnh h qua là kẻ ó từ gió người người tung Bây giờ chiều chiều khi tôi lợi Trước cho các ích các chỉ thì hô họ nào bọn xoay ấy đây Bây v a đầu ư người lại như chó cục đuôi quay về dưới a ra quay những chân bọn Thì chó họ giấy giả tờ lại đuôi cúi、đầu. các cục đ về mà Các còn cần các người nghĩ bọn người nội, họ Bà sao tôi dù sao cũng là cháu ruột của bà. Sao của anh ta như vậy? Tôi có gì thua kém anh ta nào cũng cháu lúc cũng có chứ thiên như gì là bà bà ruột Tôi Từ vị vậy kém đã ầ u tôi đ nói cậu không phải là cháu của tôi tôi chỉ có một người cháu trai duy nhất đó chính là mạc n h i ê n phong Còn cậu trước cũng trước không như từng thế đây đã không phải, và bây phải giờ Và Bà ai nói với cậu máu chảy trong người cậu là chảy của mặc da tôi người mẹ mưu mô của cậu sao vậy thì cậu xem đi để sau này không lầm tưởng nữa m ạ các Lão Phu Nhân ném từ giấy g i m định huyết thống huyết á c h đây 20 mấy người ă m Mạc về về trước về phía n h nhận、Mạc、Nghiêm trì không phải con ruột của Mạc Đình và cũng chứng minh rằng Mạc Nghiêm i Giấy ê m mực Mạc Mạc Mạc Trì. trắng Trì cũng đen con rằng không xác của đ ruột và ợ được? c cứ thứ gì của Mạc ra. Giấy phút này Mạc chết có con của Mạc Các hưởng thừa thứ phút Nghiêm như thể như không phải Đình? Không、đúng. thứ ư này nặng, đúng, này gì Giấy giả. g bất Trì tôi ra. sao Sao kế lại vậy là là vì không muốn tôi thừa kế n ê n bày ra những thứ này đúng không sao tôi lại không phải là con của ba tôi được chứ việc này chỉ có mẹ cậu mới cho cậu một câu trả lời chính xác nhất ba của cậu là ai nhưng tôi nghĩ cơ hội để hỏi chuyện đó của cậu e là không có rồi mặc l ã phu nhân vừa nói dứt lời thì cũng là lúc cảnh sát ập vào bắt lấy hắn mặc nghiêm trì vùng vẫy kháng cự quát không thì nào chuyện này sao có thể xảy ra với tôi chứ các người mong thả tôi ra mặc nghiêm trì anh bị bắt về tội tham nhũng ăn chặn tiền của công ty mời anh phối hợp theo chúng tôi về cơ quan cảnh sát điều tra m ặ c nghiêm trì vẫn ra sức vùng vẫy ánh mắt thù hận nhìn về phía nghiêm lớn tiếng mắng thả tôi ra mặc nghiêm phong anh đừng có vội đắc ý tôi sẽ không để cho anh yên đâu mặc nghiêm phong m ặ c nghiêm trì được đưa đi trong sự hoang mang của những người có mặt trong phòng m ặ c nghiêm phong đưa mắt nhìn những người còn lại ánh mắt anh dừng lại ở x a hữu thọ chậm rãi lên tiếng sa tổng ông có gì để nói không mạc t ổ nhiêm g không người Mong đừng bụng Tổng Ông cũng là một cổ đông lại có kinh nghiệm nhiều năm trên thương trường Chẳng đúng Ông không Nghiêm chung công người g Là lầm là Lại lẽ lại Là lỗi lời làm lợi lỗi và Mà thành do cho đoán sao tôi mắt một trên một tôi chút tin Trì tổn ty Tôi thành thật mới sai kinh nhiều việc việc sai hại xin lỗi mọi nhìn phạm nhìn nhận phán nhìn nhận ích nên năm nữa đến n có cậu cổ có được của Mạc của Mạc Xem vì Sa ra để Về phong nhìn một lượt những người có mặt tại đây lên tiếng việc hôm nay cũng là bài học cho tất cả chúng ta Không kỳ Khi nên đặt niềm tin đặt bất kỳ ai vào chúng ư a của tìm hiểu rõ. Tôi, Nghiêm Phong, sẽ luôn vì Mạc Nghiêm hiểu Phong ích chung h lợi luôn rõ c Sẽ ta mà cố g ắ ngồi hết mình Hy Thị phát thể Nghiêm Chúng Tiếp trung tục triển cùng với tôi Cũng cảm ơn Tần Tổng Nếu có Tần Tổng giúp đỡ, Tôi mới có thể lật tẩy Trị mọi Mạc cảm mới âm mưu Mạc vọng người cùng dựng cùng Cũng ơn Nếu n gây với giúp được sẽ sức có có của đỡ ta ngồi cùng một chiếc thuyền sao có thể trơ mắt đứng nhìn khi có kẻ xấu muốn hãm hại chứ v à lại tôi và bà nội cậu là chỗ quen biết thân thiết Từ thời tôi kết thúc Tất nghiệp nghiệp họp người mới Giúp giữ mọi mà lập là cũng vững cậu của Cuộc cả sự đáng ề u rời khỏi Nghiêm mới nội giấy nghiệm hỏi bà nội Phong nhìn mình thử Lúc là Mạc Cầm này sang bà Bà đây sao sự xét thật đ ra bà cũng không muốn công khai nghĩ gì cần bọn họ an phận bà cũng sẽ để bọn họ an nhàn sống qua ngày coi như nghĩ tình ba con nhưng nhìn thấy âm mưu của bọn họ càng lúc càng không t h ể làm ngư nên đành phải nói ra sự thật năm đó bà đã từng nhắc nhở với con với ba con về con người của phương oanh nhưng mà ba con lúc đó cố chấp công tin cứ cho là bà cố tình chia rẽ bọn họ cho đến lúc chết ba con vẫn chưa biết được mạc nghiêm trì không phải là con ruột Sự nghi ngờ về giả thuyết của Chẳng có công cho con chức chủ tịch bà nhận được có đích cháy được của cứu con cho Cũng nhà kho Nhưng nhận kho hàng khẩu thân Không thì kho hàng hải nội năm Năm vẫn tin Quan trọng vấn Nên đến ngờ trong bên trong và được ba của hải đường cứu ra. Ra đến bên ngoài lắng xông biển nửa bên trong giao giữ lẽ lại lo bà bà ba bà Bà báo bị Bà bị ba biết ba bà Bà bị vào Và vào trái kiểm mới vụ Vì vị vừa vì mặt tuy ty xuất tra kẹt kẹt ra Ra sao đó đó đó đề đã ở ba hải đường một lần nữa trở vào lần đó bà đã từng cầm theo bàn kết quả này yêu cầu cô ta rời xa ba con Cô ta khóc lóc văn xin nói, tuy không phải là con của không ta tuy trì của nghiêm phải nói là văn xin bà cũng siêu lòng siêu trở vậy bà có từng nghĩ người hôm đó gọi bà đến nhà kho là phương oanh không câu hỏi của mạc nghiêm phong làm bà suy nghĩ khá lâu như hiểu ý anh bà lên tiếng hỏi ý con muốn nói bà nắm trong tay bí mật của bà ta có người gọi bà đến nhà kho trùng hợp nhà kho lại bị cháy theo con điều tra được nhà kho năm đó cháy không phải là vì chập điện mà là có người cố tình phóng hỏa nếu như con đoán không lầm mục tiêu của vụ cháy này chính là muốn giết chết bà để bịt miệng Nghe lời giải thích của Mạc Nghiêm Phong cũng năm cùng vẫn kết luận do chập điện Nhưng rõ ràng giải thích thấy cháy chập phía lời lý là lửa bốc lên điều mãi Cuối cảm rất tra kết Từ của Mạc có bốc sau mà do Bà rõ đó Vụ nơi đó hoàn toàn không có nguồn điện vậy chẳng lẽ phương oanh thực sự vì muốn bịt đầu mối mà phóng hỏa muốn giết chết bà sao nghiêm phong nếu đúng là đồ phương oanh vậy chẳng phải là cô ta chính là hung thủ giết chết ba con và ba hải đường sao Hiện cảnh chỉ thuyết chúng thôi Chưa thể kết luận được. Nhưng không cho nhân nhần nhơ pháp tại điều mới giả ngoài con vẫn đang luận yên Con sống vòng sát tra ta kết tâm sát của được và là mà bà yên tâm. Con sẽ Đây để cho nhân sống nhơ ngoài vòng pháp luật đâu luật kẻ phương oanh giờ phút này vẫn chẳng hay biết gì về chuyện con trai mình bị bắt bà ta vẫn đang bận đi thưởng thức niềm vui riêng tại phòng bao của một quán bar chẳng những thế còn gọi cả mấy thanh niên lực lưỡng phục vụ mình như thế này mới gọi là cuộc sống chứ đưa tay vuốt cả một thanh niên bà ta mỉm cười đắc ý cũng có thể nói là đẹp trai đấy từng tuổi này rồi vẫn có người trẻ trung như thế này hầu hạ chỉ có thể là phương oanh mình thôi không lâu nữa con trai mình nắm được m ặ c thị những ngày tháng sau này sẽ càng huy hoàng hơn rồi phục vụ tốt một chút tôi sẽ bao nuôi cậu dài dài phương a n h nhoài người đè ngã người thanh niên kia xuống liên tục hôn lên khắp người hắn gã thanh niên kia cứ thế nằm hưởng thụ cảm giác hưng phấn mà bà ta tạo ra tiếng gõ cửa phòng vang lên làm bà ta mất hứng nước mắt nhìn ra cửa ai lại dám làm loạn chỗ của tôi thế để tôi đi xem một thanh niên khác đứng lên bước đến mở cửa Còn chưa được cước cửa cùng ngạc Bước có Ngạc chết nhìn người người văng vào bên trong Phương Anh giật mình Đứng nhìn kinh nhìn người đàn ông trên Toàn ông nhiên Tưởng rằng thấy phá Thì phía Khi thấy thẹo khí ai trai bao kia ta ta Sao sao một giật bật mặt sắt mặt bắt bắt dậy đầy đây Đã đá đầu dối với lại tôi rồi lắp là Lý lắm vào Bà vào Bà à bị đã về vô lý toàn trước đây đã từng là người tình cũng là người bà ta thuê đốt nhà kho năm đó sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra lại không chết người mà bà ta muốn mà lại chết mặc đình khiến bà ta có chút hoang mang sợ lý toàn ở lại cảnh sát sẽ điều tra được nên bà ta đã đưa ông ta một số tiền để rời khỏi đây không dừng lại ở đó bà còn cho người truy sát giết luôn cả lý toàn để bịt miệng vì với bà chỉ có người chết mới có thể dù im lặng mãi mãi năm đó sau khi nhận được tin ông đã bị đánh ngã xuống vực bà đã đinh ninh rằng ông đã chết không ngờ bây giờ ông lại trở về với gương mặt dị dạng đáng sợ kia thú vui của bà cũng không thay đổi nhỉ phương a n h liền ra hiệu cho bọn người kia rời khỏi bà ta liền xuống giọng nhìn về phía lý toàn nói tôi chỉ là giải khuây khi mệt mỏi thôi ông ông đã đi đâu hai mươi mấy năm qua vậy tôi ở đâu chẳng phải là bà rõ nhất hay sao h à không trong đầu bà tôi đã chết rồi mới đúng chứ t ứ c là người bà thuê không giết được tôi ông ông nói cái gì vậy tôi làm gì có thuê ai bao nhiêu năm qua tôi tìm kiếm ông cực khổ lắm đấy tìm tôi tìm tôi để diệt trừ hậu họa xong phương oanh bà thâm độc đến mức tôi không ngờ đấy ngọt ngào bảo tôi đốt kho hàng của mặc thị để giết chết mẹ của m ạ c đình sau khi xong chuyện lại giết tôi để bịt miệng tôi đúng là ngu ngốc mới yêu một người xào quyệt lòng dạn rắn rết như bà lý toàn rút trong túi ra một khẩu súng ngắn chĩa thẳng về phía phương a n h bà ta nhìn thấy súng thì vô cùng hoàng sợ vội vã quỳ xuống lý toàn ông bình tĩnh đã tôi tôi không hề thuê người giết ông thật đấy ông tưởng biết là tôi rất yêu ông mà tôi tôi sao có thể giết chết cha của con tôi chứ nhắc đến con lý toàn liền nhớ đến mặc nghiêm trì ông ta càng căm giận hơn dí sát súng vào đầu bà quát đến giờ phút này mà bà vẫn muốn lừa tôi rõ ràng nó không phải là con tôi không không đó thực sự là con ông vì không muốn mẹ của mạc đình nói sự thật này với ông ấy nên tôi mới phải thủ tiêu bà ta ông quên rồi sao lý tuần hoang mang nhớ lại chuyện năm đó đúng là mạc nghiêm trì không phải con của mạc đình nhưng cũng không có nghĩa đó là con ông bà ta qua tay nhiều người như thế làm sao có thể là con ông được chứ bà nói láo bà lại muốn lừa tôi tôi không lừa ông lời tôi nói đều là sự thật nếu nhậu không tin thì có thể cùng nghiêm trì làm xét nghiệm để kiểm tra huyết thống m à đúng mình có thể làm kiểm tra để biết kết quả nếu người đàn bà này dám lừa mình lúc đó xử lý bà ta cũng không muộn nếu như bà dám lừa tôi thì kết cục của bà không tốt đẹp được đâu nói nghiêm trì giờ đang ở đâu phương oanh n h ì n khẩu súng trên c h á n mình vẫn còn đang hiện diện thì có chút trần trừ không nói bà ta nở nụ cười c ư ợ n g gạo nói có thể lấy nó xuống không tôi đưa ông đi gặp thằng bé lý toàn tần ngần một lúc rồi cất súng đi đưa bàn tay bóc chặt lấy cổ bà ta gằn giọng đưa tôi đi gặp nó ngay như, như thế công tiện ô bỏ tay ra tôi, tôi gọi cho nó lý toàn hất bà ta ngã xuống ghế phương banh ho sặc ruộng rồi lấy điện thoại gọi cho mặc nghiêm trì nhưng gọi mãi mà đầu dây bên kia không nga nhức máy bà ta có chút sợ sệt ngước mắt nhìn lý toàn Nhận thấy ánh mắt muốn giết người thấy mắt giết c ủ anh ô g gọi bà ta t lại cố ê m m ộ thực lần nữa n ư chưa Đưa đưa n còn nhìn tin tin Nghiêm trì bị bắt vì tội ăn chặn tiền của công ty. Bà ta bàng hoàng đến mức đứng Lão Lý, Nghiêm trì. Nghiêm trì bị bắt rồi. Mạc Nghiêm Phong trở về nhà khi sắc trời đã tối. Anh biết tin hôm nay đã đưa rất nhiều Nghiêm Anh g gọi tức Mạc của mức Mạc sắc tức việc Mạc thấy khi hôm h ta ta kịp bị bị bị tội rồi trời tối biết Bà bắt Bà bắt bắt Trì ty quạt Trì Trì trở rất Trì t đã đã Đã Lão Vì dậy về về Lý sự rất muốn biết hài đường sẽ ra sao Hãy s đặt chiếc cặp lên ghế anh chậm rãi bước đến luồng qua eo cô nhẹ ôm lấy hai đường có chút giật mình nhưng khi nhận ra đó là anh thì nhẹ mỉm cười hỏi sao hôm nay anh về sớm thế em còn chưa chuẩn bị xong bữa tối anh cố tình về sớm hơn em có chuyện gì sao hai đường quay lại hỏi nhìn thật sâu vào đôi mắt cô anh nhẹ nắm lấy tay cô quan sát thật kỹ từng biểu cảm trên mặt cô anh nhẹ giọng nghiêm trì bị bắt rồi nụ cười trên môi cô dần dần tắt cô nhìn vào mắt anh như để kiểm tra tâm trạng hiện tại của anh như thế nào khi thông báo tin này với mình dường như cô cảm nhận được một chút lo lắng lẫn bất an anh ấy đang sợ mình không vui khi thấy nghiêm trì bị bắt sao vì chuyện này anh về sớm à tâm trạng không tốt hay muốn biết em nghĩ như thế nào anh em đã đọc được tin tức vào trưa nay cảm giác lúc đó thực sự có chút thất vọng em cũng không ngờ nghiêm trì lại là con người như vậy cảm giác thực sự mà nói có chút thất vọng về người mình đã luôn tin tưởng là một người chính trực em không trách anh sao dù sao hai người cũng từng sao phải trách anh anh đã làm rất đúng mà thật ra khi đọc được bài báo đó em đã từng nghĩ có phải là do em không nhìn ra con người anh ta hay lỗi ở em mà anh ta biến chất như vậy nhưng sau những chuyện vừa xảy ra và khi nhìn thấy thời gian anh ta bắt đầu ra tay em đã nhận ra là em đã đặt niềm tin sai người có lẽ còn có một chuyện em chưa biết đó chính là vì biết em có hôn ước với anh nên m ặ c nghiêm trì đã cố tình tiếp cận em hóa ra từ đầu đã là một mưu kế vậy mà em đã từng nghĩ anh ta rất tốt và cảm thấy có lỗi khi đã phụ anh ta tâm trạng hài đường có chút hụt hẫng khi biết sự thật cô cứ nghĩ đó là tình yêu đầu tiên đẹp đến mức cô muốn cất vào một góc nhỏ của trái tim như lưu giữ kỷ niệm hóa ra chỉ có bản thân cô ngu ngốc tin vào thiên đường mà anh ta t h e o dệt bằng lời nói sự dối trá đã bắt đầu từ lần đầu tiên vậy mà cô cứ luôn canh cánh trong lòng rằng bản thân mình là người có lỗi thật nực cười mà biết nghiêm trì không yêu em em thất vọng đến như vậy sao không em chỉ đang cảm thấy bản thân thật buồn cười thôi thật giả trắng đen người tốt kẻ xấu em cũng không phân biệt được lại còn bị lừa tận ba năm có phải em rất buồn cười không là do người đời sao u y ờ i xối trá sao có thể trách bản thân em chứ sau khi đọc được bài báo kia về tin tức con trai mình bị bắt phương oanh vội vã trở về nhà thu dọn những thứ cần thiết không ngờ vừa về đến nhà thì cảnh sát cũng ập đến niêm phong toàn bộ nhà cửa và tài sản bà ta không những không lấy được gì trái lại còn không có nhà để ở không còn cách nào khác bà ta đành xuống nước nương nhờ vào lý toàn nhờ ông ta giúp mình để được gặp nghiêm trì ngồi trong phòng chờ thăm nuôi nhìn thấy m ặ c nghiêm trì bước ra với vẻ mặt bơ phờ khiến bà lòng đau như thắt lại thấy bà đến m ặ c nghiêm trì cũng vội vã bước đến ngồi xuống đối diện bà phương oanh vội nắm lấy tay hắn nghẹn ngào nghiêm trì sao lại ra nông nỗi này nói cho mẹ biết đã xảy ra chuyện gì đi con tất cả đều là do mặc nghiêm phong chính anh ta đã răng bậy con mẹ mẹ nhất định phải cứu con ra khỏi đây con không thể để anh ta đắc ý như vậy con yên tâm mẹ sẽ không để nó sống vui vẻ đâu dù không còn gì trong tay mẹ cũng nhất quyết không tha cho nó dám cướp tất cả trên tay mẹ nó tưởng như thế là có thể thắng hay sao bọn họ nhanh như vậy đã đến rồi sao đúng bây giờ đến chỗ ở mẹ cũng không có mẹ chuyện con không phải là con của ba là thật sao phương oanh nhìn hắn ánh mắt có chút nghi ngờ hỏi là bà ấy đã nói với con sao đúng thế mẹ rút cuộc chuyện này là sao mẹ nói cho con biết rút cuộc ba con là ai phương oanh ngập ngừng khá lâu rồi nhẹ nắm lấy tay của mặc nghiêm trì t r ấ n an đúng thế mặc đình không phải là ba con còn việc ba con là ai sau này khi cứu con ra rồi mẹ sẽ nói sau Việc giờ chính quan trọng bây lý à làm đối định đã động đây với Nghiêm khiến khỏi phó Phong cách thả có nó Mạc Mẹ tâm mẹ đã có cách. Mẹ sẽ khiến nó tự động thả con Yên gì l tự sẽ ra khỏi đây. Lý toàn cầm giấy giám định huyết thống trên tay mà bàng hoàng hóa ra mạc nghiêm trì chính là con mình thật nhỏ lý có người nối dõi rồi nhưng nhớ đến việc mạc nghiêm trì bây giờ đang xa vào vòng lao lý thì ông ta lại đưa ánh mắt không thiện cảm về phía phương oanh bao nhiêu năm qua bà lo cho con trai tôi kiểu gì bà lại để cho thằng bé lâm vào hoàn cảnh như ngày hôm nay hả chỉ mỗi việc dọn đường cho con mà cũng không làm được còn cần một người mẹ như bà để làm gì ông cũng biết mặc niêm g h phong vô cùng xào quyệt lại còn thêm bà già kia luôn cản trở đ â u thể nào nói xử lý là xử lý ngay được chỉ với một thằng danh và một bà già gần đất xa trời thôi mà cũng không xử lý được chẳng phải trước đây bà thâm độc lắm hay sao chỉ thế này thôi mà đã đầu hàng rồi tôi đương nhiên là đã có cách nhưng mà cần sự trợ giúp từ ông Cách gì? Chúng gì ta, ta tôi tin bà thêm một lần này nếu như bà dám lừa tôi thì kết cục của bà không tốt đẹp đâu hai đường cùng tuyết lạc cùng nhau rời khỏi trường đại học tuyết lạc kể cho cô nghe chuyện thần giật nhờ mình giả làm bạn gái hắn đến nhà gặp trường bối hai đường cảm thấy có gì đó không đúng trước nay hai người chẳng phải như nước với lửa hay sao cứ gặp nhau là gây sự cãi vã từ lúc nào lại thân đến mức giúp đỡ những chuyện như thế này chứ khó hiểu cô nên dừng lại hỏi cậu và thần giật thân nhau đến mức đấy từ khi nào thế đến mình cũng không nhận ra sự thay đổi của hai người đấy cũng không thân lắm Chẳng q u anh g e anh ta kể khá hoàn cảnh bị ép cưới, Mình thấy cũng cưới bị ép Với tội là ạ trạng i hiểu mình tâm n được y của anh tay Đa phần phải hôn Không phải là vì tình người giàu là có kết vì ê u Mà là sát ự hợp t c cùng nhau h p á triển、ba、mình n Ba c ũ gái đã nhắm đến đều được nhắm mình Nhưng mình đều từ chối. Chỉ có trong hoàn cảnh cho chối Chỉ hiểu mấy mối mới cảm i có g từ c của nhau mà thông cảm này nhau thông Mà h t ô Anh ta tay sát là gái có thể nói là số một thành phố này đấy nếu như bị ép cưới sao không đưa mấy cô gái kia về mà ra mắt sao lại nhờ cậu chiếc xe sang trọng dừng lại trước mặt hai cô gái phó thần giật bước xuống với nụ cười dạng dỡ trên môi bước về phía hai người trái tim tuyết lạc không hiểu vì sao lại đập loạn lên Sao trước giờ cô giờ không nói rồi hải đường vẫy tay chào tuyết lạc bước lên xe đang chờ sẵn tuyết lạc có chút bối rối muốn giữ hải đường lại thêm một chút nữa nhưng cô đã rồi đi đưa mắt nhìn thần giật vẫn một ý cười trên môi cô lại cảm thấy khó chịu cười gì mà cười mãi thế định dùng nụ cười mê hoặc đó hớp hồn người khác hay sao thần giật thấy cô hôm nay hơi lạ liền hỏi cô sao vậy không khỏe ở đâu à tôi tôi làm gì mà không khỏe chứ vậy sao mặt cô đỏ thế tôi là nắng nắng quá đấy anh không thấy à vậy sao vậy mà lên xe thôi ba mẹ tôi đang đợi tuyết là nghe anh nói thế thì cũng vội bước đi nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu về nụ cười của anh khiến cô quay lại nhìn anh đề nghị sau này đừng có cười với bất kỳ ai như vậy nữa xấu xấu chết đi được thần giật nghe cô nói thế thì ngần người ra mình mà cười xấu á biết bao cô gái đều bảo anh có một nụ cười đầy sức hấp dẫn sao đến cô ấy lại khó coi rồi không đúng thái độ của cô ấy lúc nãy có chút khác lạ chẳng lẽ cô ấy thích mình rồi chỉ có thích mình thì mới ghen không muốn cho mình cười với bất kỳ ai đúng thế chắc chắn là như vậy mình đang tiến đến rất gần đến vạch đích rồi chìm một chút nữa thôi hai đường ngồi trên xe tài xế riêng đưa cô về nhà trong đầu không ngừng suy nghĩ về tất cả mọi chuyện vừa qua cô chưa từng nghĩ rằng n g à y đó nghiêm t r ì đến với cô vì mục đích gì chỉ đơn giản là thanh xuân của cô có hắn thật đẹp nhưng sau khi biết mọi chuyện cô lại cảm thấy lòng người thật đáng sợ chỉ vì chút danh lợi cá nhân mà sẵn sàng đùa lọc tình cảm người khác thậm chí hãm hại người thân cùng một gia đình d a nghe thấy giọng nói xa lạ gương mặt bị kín khẩu trang và kính đen kia hai đường có dự cảm không lành cô nhìn kỹ người đàn ông trước mặt chiếc nón kết đen không che hết phần tóc để lộ ra mái tóc đã có vài sợi bạc hai đường biết chuyện không hay sắp xảy ra với mình tài xế lưu sao lại lái xe ra ngoại thành thế đừng hỏi nhiều anh không phải là tài xế lưu anh là ai không trả lời hải đường lý toàn tấp xe vào lề bước xuống kéo cô xuống cùng hai đường vùng vẫy la toáng lên tay vẫn giữ cha điện thoại trong tay gọi to nghiêm phong cứu em é còn chưa kịp nói hết câu lý toàn đã tát cô một cái rất mạnh khiến cô ngã nhào chiếc điện thoại vì thế mà cũng rơi ra còn khốn còn dám làm ở m ỹ nữa coi chừng cái mạng của mày đấy hắn ta kéo cô lên một chiếc xe khác rồi nhanh chóng rời đi bên này mạc nghiêm phong ra sức gọi tên cô nhưng chiếc điện thoại đột ngột tắt máy anh lo lắng vừa chạy khỏi văn phòng làm việc vừa lúc ôn lê bước vào liền đụng trúng cô xin lỗi tôi đang vội mạc tổng có chuyện gì vậy cô giúp tôi hủy tất cả lịch làm việc ngày hôm nay tôi có chuyện gấp phải đi mạc tổng có cần tôi giúp gì không khi nào cần tôi sẽ gọi cho cô nghiêm phong vội vã rời đi trên đường anh cũng gọi cho lệ hàn và thần giật báo tin nhờ mọi người giúp anh tìm người kiểm tra định vị điện thoại thấy vị trí của cô ở đoạn đường hướng ra ngoại thành anh lái xe với tốc độ vô cùng cao nhanh chóng đến nơi nhưng đến nơi chỉ thấy xe không thấy người trong lòng nhiều nghi vấn rốt cuộc là ai lại dám ngang nhiên giữa thanh thiên bạch nhật bắt người như thế đây là xe của mặc gia anh đã giao cho tài xế lưu đưa đón cô vậy tài xế lưu đâu chẳng lẽ bọn họ cấu kết với nhau bắt cóc hải đường sao nghe thấy tiếng động từ phía sau cốp xe m ặ c nghiêm phong nghi ngờ nhanh chóng tiến về phía sau xe mở cốp tài xế lưu bị trói chặt nằm rõ trong cốp xe trên miệng còn bị bịt băng keo khiến hắn không nói chuyện được anh nhanh chóng tháo băng keo và dây t r ó i đưa hắn ra ngoài hỏi chuyện gì đã xảy ra là ai đã ra tay trên đường đi đón thiếu phu nhân có một chiếc xe cố tình gây ra va chạm với tôi tôi vừa xuống xe thì liền bị bọn họ bịt miệng rồi trói chặt lại ném vào cốp xe tôi không nhìn được mặt bọn họ bị bọn họ bịt kín mặt chết tiệt rốt cuộc là ai chứ thần giật và tuyết nạc cũng nhanh chóng đến nơi vừa bước xuống xe tuyết nạc đã vội chạy đến trước mặt nghiêm phong lo lắng hỏi thế nào rồi đã có tin tức gì chưa chẳng phải lúc nãy cậu ấy đã lên xe của mặc ra về nhà rồi sao bọn họ b ắ t khống chế tài xế lưu cải trang làm tài xế đến đón rồi bắt cóc c ô ấ y cậu đã nghĩ được là ai chưa tôi đang rất dối không nghĩ được gì cả vậy cậu từng nghĩ đến phương oanh chưa phương oanh sao đúng thế sao mình lại quên mất bà ta chứ rất có thể là bà ta mặc nghiêm trì bị bắt toàn bộ tài sản đều bị tịch thu chắc chắn là bà ta ghi hận trong lòng cho nên cậu nói đúng rất có thể là bà ta chắc chắn bà ta đang muốn nhắm vào tôi bà ta muốn dùng h à i đường uy hiếp tôi tôi phải đi tìm bà ta mặc niêm g h phong vừa quay đi thì thần giật đã vội giữ anh lại cậu tìm bà ta thì có ích gì bà ta sẽ nhận sao giờ phút này cậu tuyệt đối không được mất bình tĩnh cần phải sáng suốt để giải quyết mọi việc nếu đúng như chúng ta suy đoán chắc chắn bọn họ sẽ liên lạc cho cậu để nói yêu cầu của mình cậu cũng đừng quá lo lê hàn đã cho người phong tỏa thành phố bọn họ không rời khỏi thành phố được đâu Cậu bảo tôi làm sao đứng yên, Chờ tin được chứ của cậu cho được cả của cậu giật quyết đâu quát bảo bọn bắt biết giải sao lo tôi tin tôi tôi Tôi rất phút Tính thần tiếng không Người giờ vội nại rồi làm là Là lắng lớn này mình đứng đây yên Nhưng nóng nhẫn gì họ Phó vợ vợ vợ mạc nghiêm phong bực tức co chân đá vào xe mắng một tiếng tiếng chuông điện thoại trong túi áo vang lên nhìn thấy rẽ số lạ không trần trừ anh nhức máy lên nghe tôi nghe đây nghiêm phong cứu em đường đường nhận ra là ai rồi chứ ông là ai đường đường đâu mày không cần biết tao là ai mày chỉ cần nghe và làm theo những gì tao nói tao cần mày thảm mặc nghiêm trì và đ í n h chính toàn bộ mọi chuyện trước truyền thông rằng chính mày đã tạo bằng chứng giả hãm hại nghiêm trì còn nữa chuẩn bị một ư ơ i tỷ tiền chuộc con đàn bà của mày nếu trong vòng hai giờ nữa mà t a không thấy người và tiền thì con đàn bà của mày sẽ được đưa sang biên giới để làm đĩ đấy hiểu chưa Bà Kim biết bà Bọn rành rành mày làm cách gì và làm như thế nào tao chỉ cần kết quả. Con đàn Kim không tiền Hiện tại Tui lại rãi em Trì ty, thủ thể? Tao thế Tao kết tao thì gì nhìn an an sao đang chặn công chứng công án cần như cần Con này cũng ngon nghẻ đấy. Bọn đàn cứ có cách chỉ thèm đã đấy lý vụ quả hay là cho bọn chúng hưởng thụ một chút mùi vị nhỉ đừng đừng chạm vào cô ấy tôi tôi sẽ làm theo yêu cầu của ông nhưng ông tuyệt đối không được để bất kỳ ai động vào cô ấy nếu không tôi sẽ không tha cho mạc nghiêm trì đâu mày đang dọa tao sao mạc nghiêm phong cố gắng giữ bình tĩnh dù trong đầu đang vô cùng căng thẳng được tôi đồng ý với ông nhưng hai giờ nữa chúng ta gặp nhau ở đâu để trao đổi người khi nào mày cứu được người thì tao sẽ cho mày địa điểm lý toàn nhanh chóng tắt máy mạc nghiêm phong vô cùng lo lắng phó thần giật nhìn anh hỏi bọn chúng muốn mặc nghiêm trì sao đúng tôi phải đến đồn cảnh sát một chuyến chúng tôi đi cùng cậu nghiêm phong gật đầu rồi bước lên xe nhanh chóng đến đồn cảnh sát không có nhiều thời gian anh gọi điện thoại cho lệ hàn cậu đưa ôn lê đến ngân hàng rút gấp cho tôi một ư ơ i tỷ nhanh một chút mạc nghiêm phong đến gặp cảnh sát t r ư ở n g tô nhờ giúp đỡ nhận thấy tình hình vụ án nghiêm trọng ông đề nghị để cảnh sát phối hợp cùng đi trao đổi con tin m ặ c nghiêm trì được đưa ra khỏi nhà giam dù trên tay vẫn còn chiếc còng bạc nhưng nhìn thấy m ặ c nghiêm phong hắn ta liền vinh váo chẳng phải tôi đã nói rồi sao anh không đấu lại được tôi đâu người thắng kẻ bại đến giờ phút cuối cùng thì mới biết được cậu đừng vội đắc ý đúng như lời cậu nói ai thắng ai bại thì phải chờ đến phút cuối đã đã r à n h r à n h như thế này rồi anh còn chưa rõ hay sao dù anh là con ruột hay là cháu đích tôn của mặc gia thì đã sao cuối cùng cũng phải hai tay d ư n g mặc thị lại cho tôi mà thôi những thứ này tôi đáng có được không chịu được sự hống hách của mặc nghiêm trì t i ế t lạc tức giận bước đến tát vào mặt hắn nói mặc nghiêm trì tôi thực sự đã nhìn lầm anh không ngờ bên trong vẻ ngoài đạo mạo này lại là một con người tiểu nhân lòng dạ xấu xa đầy răn rết rồi anh sẽ phải hối hận hối hận tại sao tôi phải hối hận là các người ngu ngốc thích nghe lời đường mật thì tôi thành toàn cho các người thôi đúng rồi mặc niềm g h phong tôi nói cho anh nghe thời gian trước đây khi bên cạnh vợ anh tôi thực sự chán cho đến tận cổ một cô gái nghèo nàn hôi hám làm tôi thấy kinh tởm giả v ợ yêu cô ta từng à y năm anh có biết tôi khó chịu đến mức nào không nghĩ đến giống như là một cơn ác mộng vậy nhưng cô ta hợp với anh đấy đều là những thứ bẩn tiện m ặ c nghiêm phong không chịu được khi nghe m ặ c nghiêm trì xì nhục hải đường anh bước đến túm lấy cổ áo hắn đấm mạnh khiến hắn ngã nhào nhân viên cảnh sát vội ngăn anh lại m ặ c nghiêm trì vẫn một khẩu khí phách lối nở nụ cười k i n h khỉ nói đánh tôi đánh tôi thì có ích gì anh nên dùng tâm trí mà suy nghĩ xem con đàn bà của anh sắp sửa hầu hạ bao nhiêu người đi thằng khốn tao đánh chết mày nghiêm phong cậu bình tĩnh Đừng vừa ì những lời nói khích của hắn mà tức giận Không đáng đâu. Lệ Hàn cùng Ô Lê Cũng đã đến nơi Trên đến nghiêm phong Tiền tôi đã chuẩn bị xong、rồi. Bọn họ muốn như thế nào Bọn chúng vẫn chưa nói khích theo chiếc chứa họ thế lời Lệ Lê tôi rồi điểm của tức cầm cặp trước tay chưa địa mà mặt tỷ Ô đâu đã đã bị v nói dứt lời tiếng chuông điện thoại trong túi nghiêm phong run lên anh vội vã nhức máy nói alo đã chuẩn bị xong chưa mày sắp hết thời gian rồi tôi đã chuẩn bị xong rồi. Nói địa đ chuẩn xong nói bị rồi, i ể muốn đi Làm cũng nhanh đấy Bây giờ mày đưa Đến đất giờ nghiêm trì cùng với số tiền kia đến bãi Làm mày cũng cùng nhanh h Bây trì số k nhà hoang gần ngoại thành Tới đó sẽ có người đón mày. Nhớ, mày chỉ được đến một mình chỉ mày Tới Tôi một đó được có sẽ mày m u gặp hải đường alo alo chết tiệt không đợi nghiêm phong nói thêm điều gì lý toàn đã vội tắt máy cảnh sát nhìn anh lắc đầu bởi vì thời gian quá ngắn không thể nào cho được vị trí của bọn họ nước mắt nhìn s a n g mặc nghiêm trì anh nói cảnh sát tô phiền anh đưa cậu ta ra ngoài trước như hiểu ý mặc nghiêm phong cảnh sát trưởng tô vẫy tay ra hiệu cho những người khác đưa hắn đi rồi nhìn về phía nghiêm phong nói khu nhà hoang gần ngoại thành nếu như tôi nhớ không lầm thì đó là khu đất thuộc quyền quản lý của lệ thiếu đúng thế vậy thì không có gì khó cho việc giải cứu con tin cho lắm hiện tại chúng ta âm thầm cho người bao vây khu vực đó theo dõi động tĩnh cảnh sát chúng tôi sẽ cải trăng để phối hợp cảnh ù n người thiếu, Phòng ứng g g Thiếu tiếp i của Lệ bị để i cứu c o tin t Mạc i Nghiêm trì đến địa điểm tôi ế đến u yêu cầu đưa địa đã Mạc làm Cứ của bọn chúng Chúng hẹn bọn theo Trì sát ẽ bảo Cảnh vệ anh từ xa từ s trưởng tô tất cả nhờ vào ông bằng mọi cách phải cứu được hải đường yên tâm chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình chúng ta xuất phát thôi mạc nghiêm phong đương nghiêm trì đến địa điểm đã hẹn trước đưa mắt nhìn xung quanh đây anh có phần lo lắng khi xung quanh là một bãi đất hoang rộng lớn cây cối âm u rất khó để nhìn ở phạm vi rộng ngôi nhà hoang lại nằm sâu bên trong nếu người của lệ hàn và cảnh sát không cẩn thận rất có thể sẽ bị phát hiện nhìn sự lo lắng hiện rõ trên mặt nghiêm phong nghiêm trì nở nụ cười khinh khỉ nói sợ rồi sao nếu như lúc đầu ngoan ngoãn một chút sao mặc thị cho tôi thì hôm nay không phải như thế này rồi đừng có vui mừng quá sớm các người sẽ không được như ý đâu đến nước này rồi mà vẫn còn ngoan cố để tôi xem anh còn cứng miệng như thế được bao lâu tiếng chuông điện thoại vang lên m ặ c nghiêm phong vội vàng nhức máy vẫn là giọng nói khó nghe của lý toàn mày đến một mình chứ chắc ông đã nhìn thấy mở chiếc vali trên tay ra rồi lên đỉnh đầu đi không biết ông ta đang ở đâu lại có thể quan sát mình nhưng m ặ c nghiêm phong vẫn làm theo ý ông ta vừa đưa mắt quan sát nếu ông ta có thể nhìn thấy rõ anh thì chắc chắn ông ta ở rất gần ô nói g không xuất hiện, tức là đường không ta xuất tức hiện hải c là mặt ở đây Không b ế t tìm thấy cô ấy chưa? Tốt lắm. Mang theo tiền t lệ lắm hàn chưa nghiêm Mang có cô mặc ấy đưa và rồi đi lối người phía trước theo lối mòn. Sẽ có Theo mòn đón Nói Sẽ ông ta nhanh chóng tắt máy anh đưa ánh mắt không thiện cảm nhìn về phía m ặ c nghiêm trì rồi kéo hắn ta đi ở phía nhà hoang thần giật và lệ hàn đã tiếp cận được địa điểm nhưng do có quá nhiều người canh gác nên hai người vẫn chưa tìm được vị trí của hải đường trong đầu nảy ra một ý nghĩ táo bạo thần giật nói khẽ vào tay lệ hàn cả hai nhìn nhau gật đầu rồi bắt đầu hành động lợi dụng s ắ c trời đã tối và sự lơi l ò n g của bọn chúng lệ hàn và thần giật phục kích bắt lấy hai tên đang thay nhau canh gác đánh ngất rồi cải trang thành bọn chúng cả hai bịt kín mặt bắt đầu thăm dò tình hình bên trong ở đó có rất nhiều người liên tục tuần tra canh giác cho nên bọn chúng không nhận ra cả hai Quan sát một lượt cả hai phát hiện hải đường bị giam ở từng hai khu nhà hoang qua kiểm tra toàn bộ người ở đây đều không phải là kẻ đứng đầu vậy người sai khiến bọn chúng là ai suy nghĩ trong đầu còn chưa kịp nó ra thì đã nhìn thấy phương oanh xuất hiện cả hai vội đứng nép sang một bên cúi đầu đến bà ta không nhận ra mình dường như phương oanh cũng không chú ý đến hai người trực tiếp đi thẳng vào căn phòng nhốt hải đường vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ của bà ta làm hai đường co người nồi vào một góc r ư ợ u mời không uống lại muốn uống rượu phạt nếu trước đây chọn theo mẹ con tôi cô đâu có lâm vào tình cảnh này tất cả là do bà làm sao phương a n h bước đến gần nhìn cô bằng ánh mắt khinh rẻ và nụ cười khiêu khích ở trên môi bà ta nói mày nghĩ là ai bất ngờ lắm sao nhưng tiếc cho mày là mày đã chọn sai con đường rồi sao bà lại bắt tôi bà muốn làm gì với anh phong anh phong nghe cũng ngọt ngào quá nhở mới đó mà đã quên mất con trai của tao rồi mày yên tâm đi tao không giết nó đâu giết người là có tội đấy tao chỉ muốn nó sống một cuộc sống tù tội từ đây cho đến hết đời thôi bà thật là động ác anh ấy đã làm gì bà sao bà lại nhẫn tâm như vậy chứ <cười> nó không làm gì tao cả mà là mẹ của nó đã khiến tao cả đời phải mang tiếng v ợ lẽ bà ta khiến tao cả đời cũng không ngo lên được vị trí mặc phu nhân mà người ta công nhận bà ta có gì tốt bà ta có gì hơn tao chứ mặc dù tôi không biết bà ấy nhưng với những câu nói này của bà thì cả đời này dù cho bà có làm gì đi chăng nữa thì cũng không thể so sánh được với bà ấy được đâu sự đ ấ u kỵ trong lòng của bà đã khiến bà trở nên tàn nhẫn và độc ác bà không xứng đáng có hạnh phúc hay bất cứ thứ gì tốt đẹp trên thế gian này cả phương oanh tức giận tát thẳng vào mặt hải đường vì những câu nói như tạt nước lạnh vào mặt bà bà túm lấy c ầ m cô kéo cô nhìn thẳng vào mắt mình bà ta khinh bỉ nói mày cũng miệng lưỡi ghê gớm quá nhở b ể tao xem mày như thế này được bao lâu thằng chồng của mày đang trên đường đến đây chắc là cũng sắp tới rồi tao muốn chính mắt mày nhìn thấy nó bị hành hạ đánh đập thê thảm đến thân tàn ma dại và để cho nó chứng kiến cảnh con vợt ố t của nó ngừa thay ra cho bọn đàn ông thỏa mãn trước mặt nó cảm giác nhìn người đàn bà của mình bị người khác chơi đến gen gì chắc là rất kích thích nhỉ bà điên rồi bọc thả tôi ra bà không được làm như thế c <cười> ả n h giữ nói cho cẩn thận vào phương a n h cười hà hê bước ra ngoài lên tiếng với những người đang cay gác ở cửa tất cả những điều này lệ hàn và thần giật đều nghe thấy lệ hàn đưa mắt nhìn xung quanh rồi kéo cô áo nói khẽ qua bộ đàm cảnh sát trưởng tô i tôi đã tìm thấy người ở đây khá đông tôi cần chi viện được chúng tôi sẽ cử người tiếp ứng ngay cả hai nhìn nhau rồi nhanh chóng tiến về phía căn phòng giam giữ hải đường những tên canh gác tại đó nhìn thấy hai người bịt k í n mặt cảm thấy lạ liền hỏi mày là đứa nào sao lại bịt khẩu trang đại ca bà bọn tao đến thay canh gác bà bọn mày lên gặp đại ca vậy sao có chuyện gì thế nhở tao cũng không biết mau đi đi kéo đại ca nổi dắn được vậy bọn mày canh gác cẩn thận vào đ â y biết rồi bọn người kia nhanh chóng rời khỏi thần giật đưa mắt nhìn xung quanh một lần nữa rồi bước vào bên trong đến gần hải đường cô sợ hãi thụt lùi ra sau hoảng sợ la lên các người đ ừ n g qua đây đ ừ n g qua đây hải đường là tôi vừa nói thần giật vừa kéo khẩu trang xuống để cô thấy mặt nhìn thấy thần giật hải đường như nhẹ nhõm đôi phần nhưng nhớ đến nơi đây quá nguy hiểm cô lại lo lắng Nói sao các anh Nhiêm phong、đâu? Anh ấy như thế nào、rồi? Phương Anh muốn dùng em để khống chế anh、ấy. Anh bảo anh Nhiêm phong mang tiền rồi lại đi Sao đâu. Chúng ta mau quay bảo các được chế thế tìm em đây đâu để ấy ấy ấy vừa mở trói cho hải đường bước ra bên ngoài còn chưa kịp rời khỏi bọn người kia đã trở lại nhìn thấy hải đường được đưa ra ngoài bọn chúng nhích môi cười khinh nói tao cứ thấy không đúng Lão Làm là tao đại đi để đây nói kia tiền gọi biết tên trắng nhận còn Hóa gặp gì mặt mà mà ra ở bọn chúng nhanh chóng bao vây ba người hai đường sợ hãi đứng chân chân tại chỗ không biết nên làm gì lệ hàn nhận ra điều đó đưa tay kéo cô về phía sau đưa ánh mắt lạnh nhìn về phía bọn chúng nói tự tin như vậy sao nhưng mà bọn mày hù dọa sai người rồi tao không phải là người sẽ bị hù dọa đâu vậy sao có hù hay không thử thì sẽ biết ngay thôi bắt lấy bọn chúng một trong số bọn chúng đưa tay lên vẫy tay ra hiệu cả bọn cùng xông đến tấn công cả ba lệ hàn và thần giật vừa đánh trả vừa bảo vệ hải đường tuy bọn người kia khá đông nhưng cũng không sao làm bị thương được ba người số đông bị đánh trọng thương khá nhiều bọn chúng có chút hoang mang khi khả năng đánh nhau của thần giật lại cử như vậy đánh thắng làm anh hùng nếu không thì làm tiểu nhân hắn rút súng chĩa thẳng về phía lệ hàn lên tiếng đánh hay lắm nhưng tao muốn xem bọn mày đánh nhau giỏi hay là viên đạn của tao nhanh hơn tất cả ngừng lại khi nhìn thấy khẩu súng trên tay hắn đang chĩa về phía lệ hàn bọn đàn em bỏ đi trở về phía sau hắn riêng l ệ hàn chẳng chút sợ sệt nhìn thẳng vào họng súng nói mày nghĩ với khẩu súng này mày sẽ thắng được tao mày nghĩ sao hai m à y nói mày có siêu năng lực có thể đỡ được viên đạn này bằng tay không mà không bị thương tao đã nói từ đầu chỗ này bọn mày vào được nhưng không ra được nhưng tao lại không nghĩ như vậy lệ hàn vừa nói dứt lời thì một nhóm người áo đen đã vây kín lấy bọn họ bọn chúng ngơ ngác còn chưa hiểu chuyện gì thì rất nhiều họng súng đã c h ỉ a vào đầu hắn khiến hắn bàng hoàng lệ hàn đưa tay gỡ chiếc khẩu trang trên mặt mình xuống nhìn hắn nở nụ cười khinh khỉnh nói Với tên cầm đầu vẫn không tin được người mà hắn đối đầu lại là người của băng nhóm lệ quỷ lệ hàn ngoài cái vẻ ngoài là tổng giám đốc một công ty lớn ra thì anh còn đứng đầu băng nhóm xã hội đen lệ quỷ với danh tiếng lẫy lừng thường xuyên phối hợp với cảnh sát phá những vụ án lớn đưa băng nhóm lệ quỷ nổi tiếng đứng đầu trong r i i giang hồ bởi sự chính trực và không làm việc xấu bọn người xấu được khống chế và hải đường đã được an toàn lệ hàn liền gọi điện báo cho cảnh sát tô phương oanh đứng từ xa nhìn thấy toàn bộ đàn em bị người của lệ hàn và cảnh sát đưa đi thì vội vã tránh đi bà ta siết chặt lòng bàn tay đầy tức giận khốn kiếp sao mình không nhận ra tên khốn lệ hàn này lại nguy hiểm như thế chứ không được mình phải báo cho lão lý nhanh chóng cứu nghiêm trì ở bên kia mạc nghiêm phong cũng đã đối diện với lý toàn và bọn đàn em của ông ta tại ngã ba đoạn đường mòn vắng hướng về phía khu nhà hoang ánh mắt anh nhìn lướt qua một lượt kiểm tra hai đường hoàn toàn không có mặt ở đây anh siết chặt lấy chiếc cặp tiền trong tay trầm trọng hai đường đâu tôi muốn nhìn thấy cô ấy ở đây mày không có quyền đòi hỏi hen lên tiếng mày chỉ cần nghe và làm theo những gì tao yêu cầu tiền mang đến có đủ không thấy người tôi sẽ giao tiền m ặ c nghiêm phong không nói anh ngốc cũng không được anh nghĩ đến đây rồi thì anh còn có thể thoát được sao mà đứng đây mặc cả thế vừa nói m ặ c nghiêm trì vừa bước về phía lý toàn đầy ngạo nghễ m ặ c nghiêm phong bắt lấy vai hắn kéo lại đưa ánh mắt chết chóc nhìn hắn rồi lại nhìn về phía lý toàn nói hôm nay tôi nhất định phải cứu được hai đường nếu không thì ông cũng đường hòng cứu được hắn ta mày đang ra điều kiện với tao sao t ù y ý ông suy nghĩ lý toàn còn chưa kịp nói gì thì điện thoại trong túi hắn rung lên nhìn thấy người gọi là phương a n h ông ta chầm chậm quay đi rồi nhức máy có chuyện gì nghe được những gì phương a n h nói lý toàn mặt biến sắc nhìn về phía nghiêm phong người của lệ quỷ sao Khốn nạn tắt h Chuyện con tin được cứu, không thể để lộ được. Ông cố giữ bình tĩnh Nghe hết lời phương oanh Bàn ông chặt ậ giận t tin tay xiết thức con được cứu được cố Ông Bàn ông giữ lời lại để để Đưa lộ m nhìn về phía nghiêm phong Thằng khốn, không phía về tao sẽ điện ể cho mày toạn nguyện toạn Tắt đâu đ thoại ông ta bước về phía nghiêm phong với vẻ mặt phức tạp rồi lạnh giọng nói bây giờ mày chỉ có một lựa chọn một là rong nghiêm trì qua cho tao cùng với số tiền kia hai là tao sẽ cho bọn đàn em chơi chết con vợ của mày ngay lập tức mày chọn đi đứng trước sự lựa chọn khó khăn m ặ c n g h i ê m phong trần trở suy nghĩ để gieo thêm trong lòng nghiêm phong sự bất an ông ta lại tiếp tục dở trò con vợ của mày ngon đấy đàn em tao vừa gọi điện xin cho bọn nó vận động một chút chỉ cần cái gật đầu của tao thôi thì vợ của mày sẽ là thú vui cho toàn bộ bọn chúng nghĩ tôi đã thấy thú vị rồi đúng không k h ố n kiếp các người không được động vào cuối vậy thì tốt thôi giao người đi nếu như mày còn trần trừ thì chính là đang dưng con vợ đáng yêu xinh đẹp của mày vào miệng của đàn em của tao đấy được tôi giao cho các người m ặ c nhiêm g phong r ư ớ t khoát ném chiếc cặp đầy tiền về phía lý toàn tháo chiếc còng bạc bàn tay bông lỏng để nghiêm trì bước về phía ông ta nhóm người của lệ hàn và thần giật cũng cùng lúc đến nơi thần giật lên tiếng gọi nghiêm phong hải đường an toàn rồi nghe câu nói này của thần giật m ặ c nhiêm g phong nhanh nhẹn vội bắt giữ lại nghiêm trì kéo về phía mình Mặc nghiêm mặc nghiêm cũng nhanh nhẹn người tránh phong không đi trì rất xoay Để bên phía lệ hàn và cảnh sát cũng thế tuy đã bao vây mọi lối thoát nhưng cũng không thể áp sát bởi vì lý toàn và người của ông ta đều có súng lý toàn vừa phòng bị vừa đưa mắt theo dõi nghiêm trì tìm cơ hội hạ sát nghiêm phong để chút giận Cơn cầm Cố giận ở trong lòng、Lệ、Hàn cầm súng cố thủ, hướng mắt nhìn ở thủ mắt Lệ viên ề phía lý toàn một cách chăm chú Ánh Lý Toàn một mắt k đạn ị n anh nhìn thẳng về phía ông h phía ta Về m h dạn đạn Viên bóc cò viên đạn lướt qua nghiêm trì và nghiêm phong hướng thẳng về phía lý toàn ghim thẳng vào b ả vai ông ta khiến khẩu súng trên tay ông ta rơi xuống giây phút lý toàn làm rơi khẩu súng cũng chính là lúc mà nghiêm phong hạ được nghiêm trì khống chế hắn trong tay thần giật cũng nhanh chóng bắt được cơ hội vội nổ thêm một phát súng nữa vào chân lý toàn khiến ông ta hoàn toàn khuỵ xuống bọn đàn em của ông ta vẫn chưa kịp phản ứng thì đã bị cảnh sát khống chế bắt chọn cảnh sát nhanh chóng tiến về phía lý toàn bắt lấy ông không thể tin bản thân mình lại thất bại nên t ụ c phùng vẫy phản kháng dù cả tay và chân mình đều bị thương thả t a o ra thả t a o ra ông nghĩ ông sẽ còn được thả sao đưa ông ta và đồng bọn lên xe mặc nghiêm phong mày chưa xong với tao đâu mày thả tao ra thả tao ra mặc cho ông vùng vẫy phản kháng nhân viên cảnh sát vẫn đưa ông ta và bọn đàn em lên xe mặc nghiêm trì một lần nữa bị khóa tay vào chiếc còng bạc sự hận thù càng hiện rõ trên khuôn mặt và ánh mắt đáng sợ của hắn đang nhìn về phía nghiêm phong anh chỉ là may mắn thôi anh nghĩ là anh tài giỏi lắm hay sao tôi không nghĩ vậy nhưng tôi lại là người chiến thắng mặc niêm g h phong anh đừng vội đắc ý anh sẽ không cười mãi như thế được đâu không có tôi thì cũng sẽ có người khác hạ bị anh xuống mà thôi anh cứ chờ mà xem m nghiêm trì và lý toàn đều bị bắt trước mặt làm mất kiểm một Nhắm mặc nghiêm Càng trước Cơn càng lúc càng cho chút Bóc cò có và toàn bà và bà phương oanh Nhưng bà ta không thể làm gì. Cơn giận và oán hận trong lòng càng lúc càng tăng Khiến Không nghĩ trong súng ngắn nhắm thẳng về phía mặc nghiêm phong liền súng không kinh gì thể khẩu phía hai phát h túi i trì bắt ta ta soát ta từ ra về lý lấy đều suy bị Bà Do ệ nên cả hai phát súng bà ta bắn ra đều không trúng mặc nghiêm phong một viên bắn lạc và một viên trúng vào cánh tay trái của phó t h ầ n giật Kế không không không giết chết hoạch thành Phương Anh những chạy thêm phát thể Nghiêm Phong để trả thù、Mạc、Nghiêm Trì lợi dụng lúc hỗn loạn, liền hất nhân viên cảnh sát ra hòng chạy thoát Nhưng thứ tình Nghiêm Mong loạn vào bại lại Mạc đạn còn còn cố có được lúc của ngực Mạc vô nán bắn súng nữa dụng Liền viên viên bắn trúng một trả Trì sát ta Trì Mà bà bị bỏ ba lợi Lại lộ ra ra để cảnh sát cũng nhanh chóng bước đến kiểm tra mặc nghiêm trì viên đạn xuyên qua ngực trái trúng vào tim khiến hắn chết ngay tại chỗ cảnh sát ngước lên nhìn cảnh sát tô nói cảnh sát trường hắn chết rồi nghe lời xác nhận của cảnh sát phương oanh càng điên loạn hơn bà ta vùng vẫy nhào tới muốn được chạm vào con trai của mình nhưng nhân viên cảnh sát đã bắt giữ còng tay bà ta lại mặc nghiêm phong chậm rãi bước đến trước mặt bà ta nhìn thẳng vào mắt bà ta nói ác giả ác báo đây chính là những thứ bà phải trả khi làm quá nhiều việc ác không con tôi nghiêm trì mẹ không muốn mẹ không muốn phó thần giật được đưa đến bệnh viện cấp cứu bởi viên đạn trúng vào b ắ p tay cần phẫu thuật bên ngoài tất cả mọi người đều có mặt tuyết lạc đi đi lại lại đứng ngồi không yên vì lo lắng bàn tay cô đang chặt vào nhau đầy căng thẳng hai đường thay thế vội bước đến an ủi cô cậu đừng lo lắng anh ấy không sao đâu mình mình đâu có lo chẳng qua lúc nãy thấy máu nhiều quá cho nên mình hơi ám ảnh thôi thực sự không lo thật cảm xúc lẫn tâm trạng của cậu đã viết hết lên mặt cả rồi còn cứng miệng gì nữa chứ lúc nãy mình nghe nói cánh tay của anh ấy có thể không cử động được nữa có khi sẽ phải tháo bỏ đ â y nghiêm trọng đến như vậy sao cậu nói xem bây giờ phải làm sao đây mình hai đường nhìn sự lo、no、lắng đến loạn lên của tuyết lạc thì lại mỉm cười vô nắm lấy tay tuyết lạc c h ấ n an mình chỉ đùa cậu thôi quan tâm đến người ta như vậy mà cứ cứng miệng cậu thừa nhận thì cậu chết à mình Ánh đẩy cánh cửa phòng hồi sức bước vào nhìn thấy phó thần giật đang nằm trên giường với vẻ mặt nhợt nhạt làm tim tuyết lạc thắt lại lo lắng là thế nhưng khi nhìn thấy anh cô lại không muốn thể hiện chỉ im lặng nhìn anh mà không nói lời gì nghiêm phong nhìn thần giật hỏi cậu thấy thế nào rồi ổn chứ cậu thấy với cánh tay đang băng kín như thế này của tôi thì có thể ổn sao đau lắm đấy cảm ơn cậu đã đỡ tôi phát súng này nếu không người hôm nay nằm đây không phải là cậu mà là tôi rồi mà cũng chưa chắc được tình hình có lạc quan được như cậu không thôi nói mấy lời bề b ạ gì thế chúng ta là bạn tốt mở miệng nói m ớ i lời khách sáo đó để làm gì này cô vợ nhỏ của cậu chắc cũng được một phen hoảng sợ rồi mau đưa người ta về trấn an tinh thần đi không cần lo cho tôi đâu tôi đâu tôi có vừa nói thần giật vừa đưa mắt nhìn về phía tuyết nạp như ám chỉ mọi người có mặt cũng hiểu ý nhưng vẫn cố tình trêu chọc có ai thế mặc n h m phong các cớ hỏi có gì thì mặc tôi các cậu hỏi nhiều thế có tình yêu vào thì khác hẳn nhỉ không cần bạn nữa vậy tôi đưa vợ tôi về trước đây hai người cứ từ từ mà tình cảm nếu nói vậy chắc tôi ở đây cũng làm kỳ đà cản mũi cậu nhỉ nệ hàn cũng góp phần một câu trêu đùa khiến tuyết lạc đỏ bừng mặt không muốn trêu chục hai người thêm tất cả đều nhìn nhau mỉm cười rồi bước ra về nhìn thấy mọi người đã đi hết tuyết lạc mới chậm rãi bước đến e r è nhìn anh hỏi anh vết thương còn đau không đau đau chứ đau thấu tim đây này anh nói quá lên gì mà đau thấu tim vết thương ngoài da không đau lắm nhưng em lại làm anh bị thương nơi khác nghiêm trọng lắm đấy em, em làm anh bị thương bao giờ còn chối em tự ý mở cửa tim anh bước vào chẳng chịu ra vậy mà còn hờ hững lạnh đùng chẳng ngó ngàng quan tâm anh gì cả tim của anh đau lắm đấy anh anh nói linh tinh em em khi nào như thế chứ vẫn còn chối cãi sao em xem có phải em đang ở trong tim của anh không vừa nói anh vừa kéo tay cô đặt lên n g ự c trái của mình trái tim l â n g n g ự c trái khi lòng bàn tay tuyết lạc đặt lên đang đập rộn ràng lên khiến cô lại có chút bối rối trái tim cô vì thế cũng đập loạn lên đây là cảm giác gì chẳng lẽ mình rung động với anh ấy thật rồi sao lạc lạc chúng ta giả thành thật n h á giả giả thành thật là sao anh con trai con như thế nào rồi mẹ nghe nói con chưa kịp nói gì phó tổng và phó phu nhân đã vội vã đầy cửa phòng bệnh h ớ thải bước vào sự có mặt của hai người cũng làm cho tuyết lạc giật mình thu tay mình lại đứng sang một bên không khí trở nên ngượng ngùng ánh mắt không hài lòng của thần giật nhìn mẹ mình lên tiếng sao ba mẹ lại đến đây mẹ nghe nói con bị thương nên đây là ai thế thấy phó phu nhân đang nhìn về phía mình tuyết lạc vội cúi đầu chào theo phép lịch sự chưa có thân phận chính thức phó thần giật đành hậm hực nói bạn bạn con bạn thôi sao có chút không thoải mái tuyết lạc vội lên tiếng hai bác ngồi nói chuyện với anh ấy cháu xin phép ra ngoài một chút nói rồi cô nhẹ cúi đầu rồi vội vã bước sang ngoài thần giật nhìn theo cô đầy tiếc nuối rồi lại nhìn sang ba mẹ mình trách móc tại ba mẹ đây làm cô ấy sợ chạy mất rồi là người mà hôm nay con định đưa về nhà sao đúng thế có chút trục chặt cho nên con mới hoãn lại nhưng ba thấy hình như người ta đâu có thích con nếu ba mẹ không xuất hiện thì có thể làm ọ i việc đã khác rồi cứ lúc mấu chốt lại xuất hiện cản trở ba mẹ cũng biết thời khắc đến ghê luôn cơ hội là do con tự tạo không phải do người khác lần này không được thì còn lần sau con trăng hoa như thế chẳng lẽ đến việc tạo một cơ hội cho bản thân cũng không biết sao ba nói đúng con nhất định không để cô ấy chạy mất đâu nhớ mang con dâu tốt về cho ba mẹ đấy cả ba người vừa ra đến cổng bệnh viện mặc nghiêm phong đưa hải đường lên rồi nhìn sang lệ hàn nói chuyện hôm nay cảm ơn cậu nếu không có cậu cũng không biết hôm nay vợ tôi sẽ như thế nào nữa cần tôi nhắc lại câu nói của thần giật sau bạn bè cậu nói mấy câu ơn nghĩa này để làm gì sau này cần gì nhớ nói với tôi một tiếng tôi nhất định sẽ hết mình được rồi đưa câu vợ cậu về trước đi hôm nào thần d i n khỏe lại chúng ta gặp nhau uống vài ly là được được vậy tôi về trước nhé nghiêm phong vừa lái xe đi lệ hàn sắc mặt lại trở nên chầm lại ai cũng đã có người để quan tâm lo lắng riêng bản thân anh thì suy nghĩ trong đầu làm anh nhẹ thở dài vừa quay lưng định bước đi đã nhìn thấy ôn lê đang hớt hải chạy tới nhìn thấy anh cô khựng lại trên mặt vẫn hiện đầy sự lo lắng cô trầm chậm đi về phía anh lệ hàn lên tiếng em đến bệnh viện thăm ai sao tôi nghe nói nhóm của mọi người có người bị thương tôi gọi cho anh mãi mà không được nên tôi đến xem anh không sao chứ em lo lắng cho tôi sao tôi không kiềm chế được sự vui mừng trong lòng anh bước đến kéo ô nê vào lòng ôm lấy có chút khó hiểu lẫn ngạc nhiên trước cái ôm nhẹ nhàng ấm áp của anh cô đưa người khá lâu rồi lên tiếng anh sao thế không có gì chỉ là cảm giác có người quan tâm đến mình thật tốt ô lê không hiểu ngụ ý trong câu nói của anh là gì nhưng cũng không đẩy anh ra kỳ thực khi hay tin nhóm của anh có người bị thương cô lại lo lắng cho anh vô cùng cô sợ người bị thương là anh cô sợ anh xảy ra chuyện gì cô cũng không biết từ khi nào anh lại trở nên quan trọng với cô như thế lệ hàn bỗng nới lỏng tay buông cô ra nhìn vào mắt cô anh có chút đắn đo nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng hỏi tôi có thể hỏi em một chuyện không anh nói đi em thấy tôi thế nào sao anh lại hỏi như vậy em c ú i trả lời tôi trước đã anh là một người rất tốt tuy vẻ ngoài có chút lạnh lùng nhưng mà nội tâm của anh rất ấm áp tôi nghĩ nếu tôi đã tốt như thế vậy đã đủ điều kiện để làm bạn trai của em chưa câu nói bất ngờ của lệ hàn làm ôn ê phút chốc ngây người bạn trai ư anh ấy đang đùa gì vậy ôn ê tôi đã độc thân ba mươi năm rồi em có thể nào cứu vớt đời tôi mà cho tôi một cơ hội theo đuổi em được không lời đề nghị có thể nói là tỏ tình bá đạo này của anh làm ô nê kinh ngạc đến bật cười nhìn thấy bàn tay anh đang nắm chặt tay mình có chút run làm cô càng hiếu kỳ nhìn anh anh đang rất căng thẳng sao sao cô không phát hiện ra người này lại có điểm thú vị này vậy chứ tôi khó chiều lắm đấy anh có chiều được không tuy tôi chưa từng có bạn gái nhưng tôi có tiền làm bất cứ điều gì chỉ cần đó là điều em muốn vậy nếu tôi vô lý thì sao chỉ cần là em thì tất cả đều là đạo lý tôi để tôi nghĩ đã vừa nói ô nê vừa quay lưng đi với nụ cười thích thú trên môi lệ hàn có chút không hiểu ý cô là gì chỉ biết đứng trôn chân nhìn theo cô chợt cô lên tiếng đây là biểu hiện của người muốn theo đuổi người khác sao c h ẳ n g nhanh nhẹn gì cả Như Ôn Nê、Lệ、Hàn nở nụ người nay đồng quan quan đang hướng hiểu theo hai hôm hệ hệ hai cười tươi tương vội đuổi giữa mối mới Mối tới đều ý của cô Có cả lai Lệ lẽ mà từ bắt Trong Đã xe của mạc nghiêm phong vừa dừng lại trước cửa biệt thự mặc ra mạc lão phu nhân đã vội vã bước ra đón lấy cô cháu dâu của mình sắc mặt lo lắng vẫn còn hiện rõ trên gương mặt xà nua nhìn thấy cô lành lặn trở về bà thừa phào nhẹ nhõm nói làm bà lo quá còn có bị thương ở đâu không Con chịu Con không Không thấy rất khó khỏe bà đừng lo quá. Sao bà có đâu ở ạ bà nội cảm ơn bà đã yêu thương con con thực sự rất hạnh phúc được rồi được rồi đừng có nói mấy lời này nữa mau vào trong đi bà đã chuẩn bị mấy món ngon cho con ăn để tẩm bổ rồi đã dọa con sợ rồi đúng không mau vào trong thôi nhìn thấy bà cụ mặc cứ thế nắm tay hải đường bước vào trong mà chẳng đoái hoài gì đến mình nghiêm phong nhìn theo mỉm cười hỏi bà nội bà quên mất con rồi đấy con vẫn còn ở đây mà con có chân không thể tự đi vào hay sao nghe câu trả lời của bà nghiêm phong chỉ đành nở nụ cười thua cuộc bước vào sâu tuy nói là vậy nhưng nhìn thấy bà yêu thương hải đường như thế anh lại vô cùng hài lòng cảm giác hạnh phúc giờ đây đang bao trùm c ả m ặ t da một gia đình ấm cúng đang quay quần bên mâm cơm tối hình ảnh mà bấy lâu nay nghiêm phong ao ước có được nhưng nếu như có thêm trẻ con thì chắc hẳn sẽ càng vui hơn nhỉ anh nghĩ gì mà cười một mình vậy không có gì chỉ là anh thấy một gia đình hạnh phúc thì vẫn còn thiếu trẻ con nghe câu nói của nghiêm phong mà thải đường bỗng trở nên đỏ ửng lên vì ngượng bà cụ mạc lại vô cùng hài lòng với lời đề nghị của cháu trai mình liền tán đồng đúng thế đường đường con cũng sắp tốt nghiệp rồi bây giờ mang thai cũng không sớm đâu bà cũng đang mong cháu lắm đây bà nội sao bà còn tán đồng theo anh ấy trêu con thế anh có trêu đâu anh đang nói lời thật lòng mình đang nghĩ đấy chứ chúng ta sinh một đứa nhé em em ăn no rồi em lên phòng đây còn xin phép bà h a i đường vội vã chạy lên phòng đóng chặt cửa với gương mặt đỏ bừng sao cả bà nội cũng đứng về phía anh ấy trêu chọc mình vậy chứ Trẻ nên... Tiết Trong sóc thần giật ngày ngày đều được nhìn thấy tâm trong thần giật con Có lạc sóc được cô Được cô quan tâm trong sóc Cảm giác Thực phúc sao nên ngày đến bệnh viện Ngày ngày nhìn quan này sự nói mỗi đối với thần giật mà đều đều hạnh rất anh ước gì những ngày tháng sau này và nhiều năm qua nữa cô vẫn mãi bên anh và cả hai sẽ có một kết cục tốt hơn nhưng trước đây anh đã để lại ấn tượng xấu trong lòng cô như thế liệu cô có vì những chuyện đó mà không chấp nhận anh không anh g i a o lại thừa người ra thế không thoải mái ở đâu sao đúng là anh có chỗ không thoải mái vết thương của anh bị nứt xà em gọi bác sĩ nhé tuyết là có chút lo lắng vội quay lưng bước đi định gọi bác sĩ đến kiểm tra nhưng thần giật đã vội nắm lấy tay cô giữ lại nắm lấy bàn tay cô ánh mắt nhu tình nhìn cô dịu giọng chuyện hôm trước anh nói em suy nghĩ đến đâu rồi chuyện chuyện hôm trước là chuyện gì chứ tuyết là vừa nói vừa quay mặt đi với ánh mắt bối rối thần giật lại một lần nữa nắm lấy tay cô kéo cô nhìn vào mắt mình nhẹ giọng anh biết em không tin anh anh biết anh chưa đủ tốt nhưng xin em cho anh một cơ hội và tin tưởng anh lời anh nói đều là những lời thật lòng xuất phát từ trái tim của mình trước đây anh đúng là một người đàn ông trong hoa chưa bao giờ nghiêm túc trong chuyện tình cảm nhưng từ khi quen biết em anh mới biết cảm giác thích một người thật lòng là như thế nào lạc lạc chúng ta hẹn hò nhé đây có thể coi là một lời tỏ tình không nếu thực sự là lời tỏ tình thì quá bất ngờ rồi nên làm sao đây sao tim lại đập nhanh như thế này mình sắp không thờ nổi nữa rồi anh anh đừng đùa kiểu này nữa lạc lạc anh đang rất nghiêm túc nhìn vào mắt anh trả lời anh đi em có thích anh không em em đừng ngập ngừng mãi như thế cái ngập ngừng của em làm anh sắp không thờ nổi vì căng thẳng rồi anh căng thẳng gì chứ người căng thẳng không t h ở nổi phải là em mới đúng đấy khi không lại nhìn biểu cảm biểu rõ trên mặt cô thần giật chỉ biết mỉm cười khi nhìn thấy toàn bộ những gì cô nghĩ đều hiện ra trên mặt anh thích thú nói em căng thẳng không t h ở nổi là vì em cũng thích anh giống như anh thích em đúng không em em cũng không biết em chưa từng biết cảm giác thích một người là như thế nào cũng chưa từng thích ai lần đầu tiên em có cảm xúc lạ như thế này với anh em thần giật nhìn thấy rõ sự căng thẳng và lúng túng hiện rõ trên sắc mặt cô không chút do dự anh nhòm người đặt một nụ hôn lên trán cô làm cô im bặt nhìn vào mắt cô anh mỉm cười nói vậy chúng ta thử nhé em có dám đánh cuộc tình cảm của mình cho một người như anh không em tuyết là có chút đắn đo nhưng rồi lại mạnh dạn nhìn vào mắt anh gật đầu cái gật đầu của cô Làm kiềm cảm thần giật không thể không chế cảm xúc hạnh xúc phương ú c Đang hòa trong lòng nhòi n g vỡ Mà ờ cười hạnh phúc. Trên đời i điều trái tim mình. Cô tin ôm cô muôn Không cô Cô Mà một mình mình nấy lòng cũng phản ứng anh nở nụ hạnh Trên này ngàn Nhưng nhận lần này chọn nựa chọn chấp Tuyết của phúc có cược vào vì vào là theo lựa là đúng thật đặt p h Để đắn sự oanh ngồi trong căn phòng tối đ ô i mắt nhìn ra ô cửa nhỏ phía trên cao của phòng giam ánh mắt mông lung đến vô hồn của bà ta cứ thế không động khá lâu trong đầu bà ta vẫn nhớ mãi khoảnh khắc viên đạn của bà ta xuyên qua lồng ngực trái của nghiêm trì lấy đi mạng sống của đ ứ a c o n trai duy nhất mà bà ta yêu thương giây phút ấy trái tim bà ta như v ỡ vụn còn đau xót nào hơn khi chính t a y m ì n h đã giết chết đứa con mình đứt ruột sinh ra sao bà lại có thể tiểu trì Trì trì của mẹ mẹ xin lỗi mẹ không cố ý trong ấ t tại cả cũng tại mặt nghiêm phong khiêm mặt bà a của Tất cả đều là tại thực mất cả Chì chì đều đi về muốn là với nó không Chì chì, về với mẹ、đi. mẹ Mẹ sự không muốn mất con đâu, chì chì t r o n cơn n ư ớ c nở bỗng dưng bà ta lại hoảng loạn bật dậy la hét rồi bò sát vào vách tường người co rúm lại đầy sợ hãi liên tục xua tay la hét không không đừng đến gần tôi tôi không có làm tôi không có đừng đến gần tôi sự hoảng loạn la hét của bà ta khiến cảnh sát phải bước vào kiểm tra bà ta vẫn không khá hơn nên tục vùng vẫy na hét trong sợ hãi thậm chí quỳ gối xuống van xin đừng đừng bắt tôi tôi xin ông đây mặc đình tôi không cố ý giết ông đâu tôi không có cố ý thật mà đó chỉ là sự nhầm lẫn thôi xin ông tha cho tôi đi tôi xin ông đây phạm nhân bảy m ộ t sáu không được làm ồn yên lặng cứu tôi v ớ i cứu tôi v ớ i tôi không muốn đi cùng với ông ta làm ơn đi cứu tôi v ớ i phương a n h hầu như mất kiểm soát hoàn toàn trước mắt bà ta giờ đây chỉ toàn xuất hiện hình ảnh mặc đình người đầy máu và vết thương đang tiến về phía bà ta như đòi mạng không còn chút lý trí bà ta cứ thế lao đầu vào tường đến bật máu rồi ngất đi cảnh sát nhanh chóng bước vào kiểm tra rồi đưa bà ta đến bệnh viện kết quả kiểm tra cho thấy bà ta đã hoàn toàn điên loạn nhận được kết quả này trong tay mặc niêm g h phong có chút khó tin nhưng sau nhiều ngày theo dõi phản ứng của bà ta nghiêm phong hoàn toàn tin bà ta đã thực sự không còn bình thường nữa tuy muốn bà ta trả giá trước pháp luật với tất cả những tội lỗi mà bà ta đã gây ra nhưng nhìn bà ta điên loạn như thế này thì xem ra bà ta còn trả giá đắt hơn là việc ngồi tù con có nghĩ phương oanh đang giả vờ không con không nghĩ vậy biểu hiện của bà ta không giống như là đang giả vờ a y làm á c kết cuộc chưa bao giờ là tốt cả Cứ để cô ta cả đời sống trong loạn, để tay thiếu thiếu thiếu đường, đường, đường, đường, chân luống cuống đứng ngồi không yên anh liên tục hỏi bác sĩ đang kiểm tra cho cô bác sĩ vợ tôi thế nào rồi còn đừng hỏi nữa phải để yên thì bác sĩ mới kiểm tra chính xác được c h ứ còn lo quá nếu cô ấy bị làm sao thì con sống sao đây chứ bác sĩ kiểm tra cho hài đường xong thì quay sang nghiêm ặ t nghiêm phong bằng gương mặt hớn hở không được anh hỏi thêm ông mỉm cười nói chúc mừng thiếu gia thiếu phu nhân có thai rồi có có thai sao nghiêm phong kinh ngạc đến tròn mắt như chưa tin vào những gì mình vừa nghe thấy hiện tại chưa có gì bất ổn cô ấy ngất vì mệt mỏi do thai ngén thời kỳ đầu thôi não phu nhân nên đưa thiếu phu nhân đến bệnh viện kiểm tra lại thì sẽ tốt hơn được cảm ơn bác sĩ mặc niêm g h phong cứ như người lơ lửng trên cung trăng khi biết mình sắp được làm cha cảm giác này thật khó tả con anh là trai hay là gái nhỉ nên đặt tên là gì đây trong đầu anh bắt đầu suy nghĩ đến những chuyện xa xôi sau này khiến anh nở nụ cười thích thú anh bước đến nắm lấy tay hải đường khi cô vừa tỉnh cười tươi nói đường đường em có nghe thấy gì không chúng ta có con rồi vừa nói anh vừa kéo cô vào lòng ôm chặt lấy hai đường b ì m cười hạnh phúc vỗ nhẹ vào vai anh nói anh ôm chặt quá em sắp ngạt chết rồi anh xin lỗi anh vui quá anh sắp được làm cha rồi đường đường cảm ơn em Một ôm cảm ấm Mà mang cảm Mình may mắn bộ Tựa thấy thật ta biết ta lần lại lòng lấy lòng lại, là lại là nữa anh lại kéo cô vào lòng, ôm lấy. Hai đường nở nụ hạnh anh, nhận anh khiến anh Hạnh chính nhận chúng nghe xong bộ chuyện này Hai phúc khi phúc khi cho cười đi rồi kéo vào vào cô cô có Và Vậy đã áp sự hẹn gặp lại tất cả các bạn vào 1 9 h 1 5 n phút ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành trong bộ c h u y ề n mới xin chào và hẹn gặp lại